Đầu óc anh lập tức hiện ra vô số khả năng mà khả năng nào cũng liên quan đến cô nàng Ái Thụy. Cô bị ốm, đau, tai nạn, bị bắt cóc hay là cái chết tiệt gì đi nữa thì xem ra cũng chẳng thể nào là một tin tốt lành được khi mà vẻ mặt người đồng hành của cô lại hoảng loạn thế kia. Dù không nhớ đến, Quân vẫn không quên cảm giác hơi thở ẩm ướt của cô nàng len qua tay của mình. Nhưng âm sắc thì lạnh bút hơn cả nhiệt độ trên đỉnh trời. Tránh xa tôi ra! Giờ thì anh có nên tránh ra nốt không? Hay sẽ đâm đầu một cái cục, có vẻ như sẽ dự báo vô phản những rối giám thế này. Quân rủ gà phóng thẳng, biết là rắc rối thì cứ tránh ra cho lành. Nhưng suốt cục, Quân lại nhìn thấy mình cua ngược xe lại như điện xẹt không lâu sau đó. Chiếc xe phanh kít lại ngay trước mặt Mark, khiến anh ta đang túm một người dân địa phương, hỏi hàn điều gì đó, giật mình nhìn ra. Thấy quân, Mark lập tức chuyển mục tiêu, tóm lấy anh, xả ra một tráng liên lưu bất tận. Sau khi Trần ăn Mark một thôi một hồi, để anh ta bình tĩnh mà nói lại câu chuyện cho mạch lạc, quần mới hiểu ra cớ sự. Mark và Ái Thụy trở lại Sapa vào trưa nay. Họ dự định hẹn hai người bạn ở dưới Hà Nội lên để tiếp tục hành trình chinh phục cực Tây Apa Trải như đã thỏa thuận ban đầu. Nhưng vì lý do gì đó, cô nàng Ái Thụy sau khi nghe một cuộc điện thoại đã lập tức quyết định một mình trở về Lào Cai chứ không tiếp tục đi với đoàn, mặc cho Mark thuyết phục hết lời. Tuy nhiên, Ái Thụy vừa rời khỏi. Thì Mark phát hiện cả túi đựng passport và tiền cùng các loại thẻ thanh toán của anh ta đã không cánh mà bay. Trong môn vàn những tình huống mà quân dự đoán, không có cái tình huống nào giống như thế này. Trong anh, một cảm giác khó chịu lan đến từng tế bào. Anh nghĩ cô ta là người ăn trộm? Quân hỏi thẳng, Mark ấp ứng. Tôi không khẳng định là cô ấy, nhưng cô ấy là người có khả năng cao nhất. Ai nghe câu chuyện của anh ta mà chẳng nghĩ như thế. Quần lắc mạnh đầu, không muốn hỏi hàn gì thêm những câu như là Vì sao không gọi điện cho cô ta, rồi địa chỉ cô nàng thế nào, hai người quen biết ra sao. Dù anh biết, nếu hỏi han ra thì cũng có thể sẽ có vài đầu mối. Nhưng suốt cục, Quần chưa hỏi Mark có muốn báo công an để điều tra không. Anh chàng đần mặt ra bối rối. Um, ừ thì uh... tiền có thể mất. Nhưng uh, tôi cần tìm lại passport Quân nói chuyện với chủ khách sạn nơi Mark ở Liên lạc đến chính quyền địa phương Đưa cho Mark tạm một chút tiền Rồi nhảy lên xe Bỏ mặc cái nhìn nài nỉ của một anh chàng ngoại quốc Và còn cầm mớ câu chuyện Và thông tin mà anh ta đang dạt rào muốn kể cho anh nghe Anh ta có bản lĩnh đi du lịch Thì chắc cũng có bản lĩnh giải quyết những rắc rối phát sinh của mình Thật ngớ ngẩn, anh không thích vướng vào một vớ bùi nhùi. Mà trong cái mớ ấy, cái anh đang nghĩ là tình địch lại trở thành nạn nhân của trò ăn cắp vật. Còn chủ nhân của trò ăn cắp vật lại là người quấy dối ý nghĩ không ngừng của anh trong mấy ngày hôm nay. Cảm giác chán ngán, bực mình khiến chuyến hành trình bằng xe máy của quân về Hà Nội không còn háo hức nữa. Sau một giây lăn tăn, quân quyết định phi xe máy về Lào Cai. Tối nay, người và xe cùng quăng lên tàu về Hà Nội, ngủ một giấc cho nhẹ nợ. Ngả sang buổi chiều, trời vẫn nắng, hai bên đường vài bụi hoa đào đã nở sớm, bung ra những cánh hoa mềm mịn. Cung đường từ Sa xuống Lào Cai là một cung đường đẹp, quanh co uốn lượn, nhưng vào những hôm sương mù thì đúng là thử thách cho những người chưa quen đường và chưa quen với kiểu thời tiết vùng núi. May mà chiều nay Trời quang đãng, đường thưa vắng người. Vào những đoạn cua gấp khúc như khủyểu tay, quần hứng lên còn vega tít mù cho bỏ cơn tức giận. Dù anh không biết anh đang giận dữ với ai hay là giận dữ với chính mình. May mà câu chuyện với Mark đã làm anh tỉnh ngộ. Nói chung, anh đã giả đầu mà còn ngây thơ vãi. Sao anh lại nghĩ phía sau một đôi mắt nâu trong sáng Nhất định cũng là một tâm hồn không đến nỗi nào cơ chứ Có lẽ vì ngày ấy, nụ hôn bên bản Bia quá ngây thơ khiến anh lầm lẫn Hoặc vì anh đã cố tình để mình lầm lẫn Chẳng phải từng có dấu hiệu rõ rệt về tính cách cô ta sao Trong buổi tối hôm đó, trong căn phòng làm việc của anh ở Happy Day Khi cô ta nhìn anh và mặc cả với món tiền, anh phải trả cho một nụ hôn. Một đám mây tràn xuống, làn qua đường, phả vào mặt, khiến quân hít một hơi sâu, cô lấy lại tỉnh táo cho mình. Anh đã, đang, bỏ lại phía sau một Sapa và cuộc hành trình nhiều trải nghiệm, bỏ lại một cuộc tái ngộ mà ấn tượng cuối cùng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Việt Nam gần 90 triệu dân, Có lẽ anh chẳng dễ gì Để gặp lại cô ta Một người mà bây giờ Thực sự anh cũng muốn nói với cô ta Bằng chính câu cô ta nói với mình Tránh xa tôi ra Ê Thế nhưng Cuộc sống thật quá trưởng kỳ quạc Hơn năm trước Khi anh tìm đủ dấu vết của cô ta Thì cô ta như bốc hơi khỏi mặt đất Còn bây giờ Khi anh cười khẩy muốn cô ta Cuốn xéo khỏi đầu óc mình Và hy vọng trái đất cả tì người này Không khiến anh gặp cô một lần nữa khi cô lại lùng lử hiện ra mà cái cách cô hiện ra làm cho anh muốn không chú ý cũng không được bởi vì khi làn mây dần tan đi trước mặt quân xe chạy nhanh hơn anh nhận ra trước mặt mình là em laserus màu đen sang trọng với biển số tưi quý quen thuộc đó là con xe của diện với đối tác mà mới sáng nay thôi, anh còn ngồi đàm phán về miếng đất ở Sapa. Không muốn lại phải chào hỏi nhau lần nữa, khen biển số đẹp thêm một lần nữa, tay quần cố tình đi chậm lại, duy trì một khoảng cách vừa đủ. Nhưng rồi, ở một đoạn đường dốc, anh nhận thấy con Lexus đột nhiên phanh gấp. Ngay sau đó, cánh cửa bật mở và một cô gái lao bổ ra ngoài. Quần đã giững lại vì cánh cửa lập tức đóng sầm. Và con xe lây phóng vụt đi Sự lạ Vì nhìn thấy cô gái đang loạn trọng Cố đứng thẳng dậy Khi cả cơ thể đang mất thăng bằng Sự lại vì cô ấy Có dáng bảnh mai Không thể nào nhầm lẫn Quân lại một lần nữa phóng vụt ra Khi nhận ra rằng cô nàng đó Đã ngồi thụt xuống bên đường Anh thực sự muốn mình gạt đi Con tò mò Đang chiếm lĩnh tâm trí mình Nhưng khi đã đi đến 500 m Quân dừng xe. Rồi một lần nữa chịu thua chiến mình, anh quay xe ngược trở lại. Xa xa, bóng một cô gái ngồi thụp xuống bên đường như một chấm đen nhỏ bé, lặng lẽ và cô độc. Thất bại trong lần đấu tranh tư tưởng cuối cùng, Quân phi lịch đến bên cạnh cô, nhận ra cái cô nàng mà anh mất bao công xua đuổi trong tâm tưởng đang giật mình ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt loẻn nước. Tay cô vẫn túm chặt cổ áo. Nơi đó có những chiếc cúc đã bị bình da. Ái Thụy nhận ra quần qua làn nước vừa tràn trên khóe mắt. Cô vội vàng gạt đi như cô xác thực, người trước mặt chính là anh ta. Và cuối cùng không như mong muốn của cô chút nào, đúng thật là anh ta. Ái Thụy gắng gượng đứng lên, cô giật lùi như cô thoát ra khỏi tầm mắt của quân một chút. Cô nhận ra môi anh nhuốn lên dĩu cợt Cái này tính là tình cờ được chứ hả? Ánh Thụy vẫn lặng im Con gió đi ngăng lưng đèo Khiến cô hơi co người lại Nhưng ánh mắt bỡn cợt Đang dừng lại phía trước mực cô Khiến Thụy lại toát Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mxiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cô giật mình nhìn xuống Thấy vạt áo chật hành sang một bên Cô túm nó lại một lần nữa, rồi xách vội chiếc ba lô lên, quay người tích thẳng một mạch. Cô nghe tiếng nói từ sau lưng mình vẳng đến ngọt ngễ. Tôi không có ý định năn nỉ cô lên xe đâu, nếu muốn thì... Tiếng búng tay kết tách, Ái Thụy vẫn cắm đầu bước đi, còn hình dung ra cái nhốn vai bất cần của anh ta nữa. Nhưng mặc kệ, cô quá sức mệt mỏi rồi. Không muốn đôi co với người đàn ông khiến cô đau đầu này nữa. Sau lưng cô, tiếng xe phân phối lớn nổ tưng bừng. Rồi tiếng rổ ga. Chỉ một giây sau, chiếc xe đã vụt đến và dừng lại ngang bằng với cô. Có 10 giây. Anh đây không kiên nhẫn đâu đấy. Cái giọng khống khách của anh ta khiến Ai Thụy không kiểm được mà quay phát sang. Ở đó, cô gặp một cái nhìn soi mói lại có phần dễu cợt. Đôi mắt đang nhướng lên nhìn cô còn nhúm chút màu thách thức Ngay cả Ái Thụy cũng không hiểu nổi mình Tại sao vẻ soi mói dễu cửa lộ liễu Và sự thách thức ngông cuồng ấy lại khiến cô trong khoảnh khắc ngơ ngẩn Rồi như bị thôi miên mà ôm chiếc ba lô trèo lên xe của quân vào giây cuối cùng Thậm chí cô còn cảm nhận anh ta cũng có chút ngạc nghiêng Nhưng bất kể tâm trạng của cô lẫn anh ta thế nào, cô cũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Cái quan trọng là cô cần phải đến Hà Nội càng sớm càng tốt. Cơ hội của hạnh phúc đang chờ cô ở đó. Thay vì rồ ga lên gầm rú và phóng tít mù như mọi khi, quần để tốc độ vừa phải. Thậm chí ở những quãng dốc dài, anh tắt máy để chiếc xe trôi tự do. Người ngồi phía sau anh im phang phắc. Không nói không rằng Này Khi nào nhờ vào người khác cô cũng im thiên thít thế hả? Trả lời câu hỏi của anh vẫn là sự im thiên thít Quân nhận ra Im lặng chính là đặc trưng của cô ta Và chẳng phải vì sự im lặng Vào những lúc lẽ ra cần gào toáng lên của cô ta Luôn làm đàn ông điêu đứng đó sao? Quân nhớ đến Mark Lại nghĩ đến mình Anh không có ý định trở thành con châu tiếp theo để cô ta sỏ mũi, chăn rắt tới bờ tới bến, lột sạch đến cái lá nho cũng chẳng còn. Và tất nhiên, anh còn vài ý hay hay nhưng là cho cô ta một bài học nào đó về sự trung thực và tử tế. Nhưng ngay khi đầu óc đang lan màn nghĩ đến việc làm thế nào để lật mặt cô ta, khiến cô ta bẽ bảng đôi chút, thì quân nghe sau lưng anh có tiếng ngập ngừng. Vậy tôi phải trả anh bao nhiêu? Quần bất ngờ phanh lại Xe đang tắt máy thả trôi Nên chiếc xe bị loạn trọn đôi chút Anh cảm nhận thấy không anh Bị một bàn tay vội vàng níu lấy À Tôi đẹp trai Phong độ Người đẹp dáng chuẩn Cô nghĩ xem tôi giá bao nhiêu? Lại im lặng Quân ngoái ra đằng sau, chỉ thấy một khuôn mặt ruột cùng ngạc nhiên. "Giá của anh thì liên quan gì?" "Liên quan chứ. Lỡ cô không trả nổi thì cũng phiền đấy." Quân cái giọng mà lần nào bị bà chị dâu của anh cũng chun mũi nhăn mặt, bảo nó sau sặc mũi đong gái rẻ tiền của Tây Môn Khánh. Nhưng chắc trong lịch sử những cô ả xinh đẹp qua tay Tây Môn Khánh không có cô nào trả lời giống như Ái Thụy nói với anh. Anh là trai bao à? Cô ta làm quân tí nữa thì đâm xuống vực. Và ngay khi anh còn chưa tiêu hóa nổi câu trả lời sấm xét thì Ái Thụy đã nói ai nấy. Anh có là trai bao thì cũng chẳng liên quan. Thế này được không? Tôi trả anh đúng bằng tiền vé xe từ Sapa xuống Lào Cai 50.000 Anh đồng ý thì đi tiếp và đi nhanh lên Còn không thì cứ thả tôi xuống Vì tôi thực sự không có nhiều tiền Và tôi đang rất vội nữa Lần này Quân phanh hẳn xe Gạt chân trống Khi anh quay lại Ai Thụy mơ hồ nhận ra Hình như đã chọc anh ta phát điên rồi Này Cô có tin không Tôi quẳng một phát thì cô nát như tương cả rồi cái vực kia kìa Thực ra Quân cũng chỉ muốn trêu chọc dọa dẫm cô ta một tí Ai rẻ Ai thụy đờ ra Sau một thoáng Cô sực tỉnh lập tức xuống xe Ôm ba lô trong tay Cô lục lọi tìm một hồi Cuối cùng rút ra tờ 10.000 Ấn vào tay anh Tôi với anh không ai nợ ai Rồi cô ngoan ngoắt bỏ đi Tay vùng lên, hất ba lô lên vai, cắm mặt mà bước. Quân như không tin vào mắt mình. 10.000 Cái gì? Cái gì hả? 10.000 Cô ta, cô ta đúng là làm cho quân nghiến đến rụng răng, sái cả quài hà mất. Khi anh ta vờ vì tức giận để dọa dẫm cô ta, thì cô ta lập tức khiến cho sự vờ vịt của anh thành cơn thịnh nộ. 10.000 anh còn chẳng được bằng một tay sẽ ôm hạng đét Điên hết cả rồ, mặt vừng vừng cơn giận dữ Quần vù lên xe, những muốn chặn lại cô ta Dọa cho cô ta một trận xanh mắt mèo Nhưng đến giây cuối cùng Khi nhìn cái kẻ cắm mặt xuống đất mà đi kia Anh lại phóng thẳng một mạch Thậm chí anh còn có ước mong ấu trĩ rằng Con xe của mình bỗng nhiên thật thổ tả Để có thể phun một cái cục khói đen xì vào mặt cô ta Ai, tội nghiệp mắc, anh đã định mở mồm để hỏi dùm anh ta vụ cái passport Nhưng khi mà anh ta chưa kịp làm gì, thì cô ta đã làm anh lộn tuyết lên rồi Mày, mà cũng tội nghiệp anh, đầu anh cũng bị hỏng rồi Nên hết lần này đến lần khác, làm những trò xuẩn ngốc ấy để gây sự chú ý của cô ta trai bao, trời ạ, có kẻ nghĩ anh là trai bao Và thậm chí còn khẳng định anh Có là trai bao đi nữa Thì cô ta cũng chẳng quan tâm gì Còn trả anh thêm 10.000 đồng to vật Trời Đúng là một cục mà Mãi sau Với quãng đường dài dạc Quanh co và gió trời nhẹ nhẹ Mới khiến quân dần dịu lại Xét cho cùng Cô ta cũng như cụm khói trong ống xả Dù muốn hay không Anh cũng sẽ bỏ lại đằng sau ấy mà Khi về đến Lào Cai, quân lập tức đi mua vé tàu và vé cho con chiến mã của anh nữa. Đã biết kiểu nhà ga hay phe vé, quân phải nhờ vả đôi chút mới kiếm được tấm vé khi mà giờ chạy chỉ còn mấy tiếng. Xong xuôi, quân ăn một bát phở bò dở tệ rồi nhảy lên tòa nhà cao tầng ở gần sát ga, cà phê cà pháo và suy tư về sự dạy gái của mình. Anh tự kiểm điểm nghiêm khắc bản thân mình. Vì cái tội, cả chiều nay anh đã quanh quẩn nghĩ về việc chẳng hiểu cô nàng đó cuối cùng liệu có vỡ được tay xe ôm tốt bụng nào không. Rõ ràng, về sốt ruột của cô ta cộng với thông tin từ Mark, quân biết cô ta đang tìm cách về Hà Nội gấp. Có khi nào anh gặp lại cô ta trên tàu không nhỉ? Có lần chấn từng thở ra một câu xến xua. Nơi nào có những sự tình cờ diễn ra. Nơi đó có sự hiện thân của Thượng Đế Chẳng biết anh chàng trôm chỉa chế tác câu này ở đâu Nhưng quả tội Lần này anh đi có nhiều vụ tình cờ quá Đến mức anh muốn chửi bậy vào mặt Thượng Đế cho rồi Và tối hôm đó khi lên tàu Chạm mắt phải một bóng dáng mảnh mai Đang len qua đám khách để lên toa Quần không còn muốn chửi bậy vào mặt Thượng Đế nữa Muốn dù sao cũng chỉ là trong ý nghĩ Còn hiện tại Thì anh đã chửi luôn rồi. When you you see this what want everywhere